các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ăn với cả pháo thế là được rồi. Vâng. Thế thì mai ăn sáng ở đâu thì ăn nhé, giờ chiều nhớ giành bụng ăn cơm nhà. Dứt lời bà hân hoan bỏ vào nhà để bàn với con gái về thực đơn đãi khách tối mai. Bà vốn hiếu khách, huống chi si lại được ông Phùng Quang tặng một món tiền lớn nhưng không thể lơ là được. Bà vào được một lúc thì Giang, con gái đầu lòng của bà, bưng ấm trà ra đặt trên bàn. Cô có dáng người thon nhỏ, cao hơn mẹ, mặc áo thun trắng ngắn tay và quần tây xanh màu nước biển rộng ống. Có lẽ vì ngồi may trong nhà quanh năm nóng nực nên cô cắt tóc ngắn như con trai và xem chừng cô ít chúi đến việc trang điểm, mặc dầu tuổi mới 30. Từ một tuần nay hết thấy bố và ông Quang ngồi chơi ngoài sân, cô đều pha ấm trà mới bưng ra, mẹ cô bảo Bố mày làm thợ mộc đâu tát mặt tối chả đủ ăn. Mẹ con mình thì ngồi may ngày mười mấy tiếng mà chỉ kiếm được mấy chục nghìn. Thế mày thấy chú Quang không, dám cho một lúc 5000 đô Mỹ, một núi của chứ phải ít gì. Ý bà muốn nhắc nhở con gái phải thu tiếp khách quý cho đúng mức để đền đáp tấm lòng độ lượng của ông Quang. Mà thật ra thì bà chẳng cần phải nói, cô cũng biết cách cư xử với người từ mư về. Nhất là người bạn ấy là bạn thân của bố mình. Bố cô còn cho biết thêm một điều nữa là cái hông đa ông Quang mua để đi lại cho tiện trong thời gian về chơi sẽ tặng lại cho bố cô khi ông Quang tự giã trở lại Mỹ. Cô khom người rót nước, ra hai cái ly rồi nói với ông Quang. Dạ, uh, cháu mới pha ấm trà mới, mời chú với bố uống thử nghe bố cháu nói là chú thích uống trà xanh, sáng nay cháu chạy đi mua liền. Bố mẹ cháu thì quen uống trà mạn sen thôi. Ông Quang vui vẻ đáp: "Ừ cháu cứ để đấy cho chú. Bên Mỹ đó bây giờ người ta uống trà xanh nhiều, gọi là green tea, vì nghe đồn là uống trà xanh thì ngăn ngừa được bệnh ung thư. Chả biết có đúng hay không. Nói chung thì trà nào cũng tốt cả nhưng mà trà mạn sen thật ra lại ướp chất hóa học chứ làm gì mà có đủ sen thật mà ướp." Giang gật đầu tham gia câu chuyện. Vâng, ướp sen thì sen bao nhiêu cho đủ chứ nhỉ? Nghe nhắc đến hai chữ ung thư, ông Thiện nhìn bạn tò mò hỏi. Thế cái dạ vợ mày bị ung thư là ung thư gì nhỉ? Bao tử phải không? Giang nán lại đứng bên cạnh bố Hiếu Kỳ lắng nghe. Ông Quang bảo, ruột già chứ không phải bao tử. Bên Mỹ họ gọi là colon cancer. Ông Thiện nhíu mày hỏi tiếp. Không cái ý tao muốn biết là trước khi bác sĩ phát hiện ung thư thì bác ấy thấy thế nào, có cái triệu chứng gì cụ thể hay không? Ông Quang thở dài lắc đầu. Không mới lạ chứ. Chả có gì cả. Thường thì triệu chứng sơ khởi là bị táo bón kinh niên này, nhất là đi cầu ra máu. Hễ đi cầu ra máu là phải đi soi ruột ngay. Khám phá sớm thì nó chỉ là cục biếu lành thôi, không phải mổ. Bác sĩ người ta dùng tia laser cắt đi rất là dễ dàng. Đằng này vợ tao không hề có bệnh gì cả. Chính bác sĩ còn ngạc nhiên mà. Với lại cái tuổi mới ngoài 40 thì bệnh này là hiếm lắm. Ông Thiện tặc lưỡi rồi trầm ngâm nhìn xuống chân, nhớ lại hình ảnh dịu dàng của Mỹ Linh ngày mới lấy bạn mình, giang buột miệng nói: "Đúng là cái số chú nhỉ. Cháu nhớ cái lúc mà chú gửi cái trang báo đăng cáo phó về đó." Bố mẹ cháu cứ ngẩn ngơ mất mấy tuần lễ. Ông Thiện ngẩng lên nhìn bạn mình rồi chỉ tay vào con gái và nói: "Tao còn nhớ y nguyên, đám cưới mày chỉ có mình tao đi, là vì lúc quay bà xã tao đang có bầu con bé này này, cuối năm 75 thì nó mới ra đời." Giang gượng cười tiếp lời bố: <cười> "Hóa ra con già rồi bố nhỉ, 30 tuổi rồi con gì?" Rồi cô đổi đề tài bảo ông Quang. Dạ vâng, à, chú ngồi chơi với bố cháu, cháu xin phép vào trong. Giang vào rồi. Ông Quang nhấc ghế xích lại gần ông Thiện và hạ giọng nhỏ hẳn xuống, tò mò nói. Định hỏi mày cái này mà cứ quên. Hình như tao, tao nhớ có dạo lâu rồi mày báo tin con Giang sắp lếch trầm. Sao bây giờ nó vẫn còn ở với vợ trong mày là thế nào? Chồng nó đâu? Con Kim nhà tao lếch chồng cũng gần 3 năm rồi đấy. Tiếng máy may trong nhà vọng ra đều đặn, nghĩa là Giang đã trở lại với công việc thường lệ. Ông Thiện mới thở dài nói: "Ôi, cái số nó thật là không may. Hồi đó nó có quen với cái thằng kia, thằng tòa nhà ở bên quận 8 ấy. Thằng ấy thì học hành khá mà gia đình cũng tử tế mà lại có tiền." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net